Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 19 đến chương 22 tại kênh youtube hắt thiên đường, website truyệnaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tà huyết mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, trong lòng như lửa đốt. Nó chắc chắn con quái vật kia đã phát hiện ra nó. Tà huyết chỉ muốn ngay lập tức bỏ chạy, nhưng nó lại không dám làm như vậy. Tốc độ của bọ ngựa tử thần nhanh như chớp giật, chỉ cần nó bỏ chạy thì con bọ ngựa kia sẽ lập tức hái đầu nó xuống. Nên tà huyết chỉ có thể yên lặng nhìn con bọ ngựa ăn uống, trong đầu điên cùng nghĩ kế thoát thân. Táp táp táp. Con mồi. Bọ ngựa ăn xong thì xoay đầu nhìn tà huyết, cái miệng bấp máy liên tục giống như đang nói chuyện. Nhưng tất nhiên tà huyết không hiểu nó nói gì. Táp táp táp. No. Để đến chiều. Bọ ngựa gục gặt cái đầu, bắt đầu chà sát hai lưỡi đao của nó vào thân cây gỗ, giống như đang mài đao. Tà huyết thấy vậy thì thở vào nhẹ nhõm, lo lắng vơi đi đôi chút. Chắc nó không xem mình là thức ăn, vậy thì mình chuồn khỏi đây thôi. Tà huyết chậm rãi bò lui ra khỏi bụi rậm, đi lùi từng bước về phía sau, mắt vẫn nhìn trừng trừng từng nhất cử nhất động của con bọ ngựa, sẵn sàng né tránh hoặc đón đỡ nhát cắt của nó. Táp táp! Đứng yên! Chết! Bọ ngựa dừng động tác mài dao, huy động hai thanh đao chỉ thẳng vào mặt tà huyết. Giống như đang đe dọa Da tốt máu Biết con bọ ngựa sẽ không để mình đi dễ dàng Tà huyết liền sử dụng kỹ năng máu Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng đỏ rực Máu tươi trong cơ thể điên cuồng chuyển động Chảy nhanh gấp mấy lần bình thường Trong phút chốc tà huyết cảm thấy đầu óc trở nên minh mẫn thông suốt Cơ thể tràn ngập lực lượng Táp táp Chết Bọ ngựa tử thần vô cùng tức giận khi thấy con mồi nhỏ yếu kia dám cãi lời nó Bốn cái cánh sau lưng nó vỗ phành phạch, hai bắp chân quỵ xuống lấy đà, sau đó lao về phía Tà Huyết, nhanh đến mức chỉ còn là một cái bóng. Hai mắt Tà Huyết bốc lên khói đỏ, lập tức thi triển con mắt của quỷ máu, lúc này nó mới bắt kịp tốc độ của con bọ ngựa. ken, Âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang lên, thương tần trong tay Tà Huyết chấn động dữ dội, hiểm hóc chặn lại nhát cắt chí mạng của con bọ ngựa. Vì Bọ ngựa tử thần nhảy lùi ra sau, hai con mắt to bằng nắm đấm trừng trừng nhìn tà huyết. Xem xét con mồi một giây, bọ ngựa lại búng người lao tới, lần này nó không tấn công trực diện nữa mà đảo người thành một vòng cung, tấn công từ phía bên phải tà huyết. Tà huyết chỉ kịp thụt đầu xuống né khỏi lưỡi hái sắc lẹm, tóc của nó bị cắt phăng một mảng lã tả rơi xuống đất, nếu chỉ chậm nửa giây có lẽ đầu nó đã lìa khỏi cổ. Bọ ngựa lại vung đao chém tới. Lần này nó chém dọc từ trên cao xuống. Tà huyết lại dùng thương tần đón cỡ, cản lại cú chém khi lưỡi kiếm chỉ cách má nó vài phân, đao phong từ lưỡi hái cứa vào mặt nó, khiến cho máu chảy dòng dòng. Ken. Ken! Ken! Ken! Âm thanh chát chúa liên tục vang lên, bọ ngựa tử thần tấn công như vũ bảo, hai liêm đao xoay múa liên tục, từ nhiều góc độ khác nhau chém thẳng lên người tà huyết. Phải rất chật vật thì tà huyết mới có thể dùng thương tầng đỡ đòn và né tránh. Lần nào cũng suýt soát, khiến tà huyết cảm thấy nó đang cùng tử thần nhảy múa. Chỉ đỡ đòn được hơn một phút thì tà huyết đã thở hồng hộc, cổ tay tê dại. Con quái vật này tên xứng với thực, quả thật là một vị tử thần. Tà huyết cảm tháng, tốc độ đỡ đòn của nó đã giảm đi, trên người bắt đầu xuất hiện những vết thương nhẹ. Không được, nếu cứ thế này chắc chắn mình sẽ bị nó giết chết. Phải nhanh nghĩ ra cách gì đó. Tà huyết điên cùng vận chuyển não bộ. Mọi tế bào thần kinh đều gồng lên căng cứng. Giúp tăng tốc suy nghĩ. Hải Lam đứng trên một cành cây nhìn xuống mặt đất. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng. Có lẽ mình nên ra tay. Con vật kia là luyện thể kỳ cửu dai. Quá mạnh so với tà huyết. Hải Lam nhíu nhíu mày. Khẽ nâng bàn tay ngọc lên cao. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện mấy giọt nước. Sau đó ngưng tụ thành ba cây kim băng nhỏ xíu. Tao liều mạng với mày. Tà huyết hét lớn, tiếng hét của nó làm cho Hải Lam ngừng tay lại. Tay phải của tà huyết bị lưỡi đau cắt trúng, rách ra một vết thương lớn, máu phun ra xối xả. Bọ ngựa tử thần ngửi thấy mùi máu thì trở nên điên cuồng, tốc độ cắt chém càng nhanh hơn. Tà huyết cắn răng nhịn đau, vung vẫy máu tươi bắn vào mặt vào mắt con bọ ngựa. Ghét! bọ ngựa tử thần rít lên mắt của nó bị máu tươi dính vào khiến cho nó mất đi thị giác chỉ có thể nhìn thấy một lớp màng máu màu đỏ thẫm trước mắt nó hoảng loạn điên cùng cắt chém lung tung những nhát chém của nó cắt thẳng vào những cái cây bên cạnh khiến cây cối ngã đổ liên tục nghe âm thanh cây ngã càng làm bọ ngựa hoảng loạn càng nhảy nhót cắt chém tưng bừng tà huyết nín thở lui ra xa đợi cho con bọ ngựa cắt chém lung tung một lúc lâu nó lượm lấy mấy tảng đá lớn Ném về phía con bọ ngựa. Xuệt! Xuệt! Bọ ngựa hai mắt bị mù nên không biết né tránh, chỉ vung lưỡi hái chém loạn xạ, bị mấy tảng đá ném trúng người đau điến. Thấy vậy tà huyết vui như mở cờ trong bụng, dùng cánh tay chưa bị thương nắm chặt ngọn giáo trong tay. Thương tần! Tà huyết hét lớn, nhắm ngọn giáo thẳng vào người bọ ngựa ném mạnh. Tiếng vỏ côn trùng bị xé toạt vang lên, thương tần dễ dàng cắm thẳng vào người con bọ ngựa. Bọ ngựa tử thần có tốc độ vô cùng khủng khiếp, nhưng bù lại lớp vỏ giáp trên người rất mỏng, dễ dàng bị ngọn giáo xuyên thủng. Kế tiếp là một vụ nổ mạnh, thương tần giống như một quả bom nổ tung, khiến cho con bọ ngựa tan sát, máu thịt màu đen văng tung tóe. Phù phù Tà huyết sau khi thấy con bọ ngựa đã bị nó giết chết thì giống như trút bỏ được gánh nặng, ngã rạp trên mặt đất, miệng thở dốc liên tục. Năng lượng máu trên người nó dần rút đi. Da thịt vốn căng cứng giãn ra. lồng ngực Phật phù liên tục. Ái ôi đau chết mất. Tà huyết thúc thiết trên rỉ, dùng tay nắm chặt lấy cánh tay đang rỉ máu. Khi nãy do quá căng thẳng nên nó không hề cảm thấy đau đớn, bây giờ cơn đau đột ngột nhói lên, làm cho mặt nó tái mét. Nó liền lấy ra lọ máu hải lam đã chuẩn bị sẵn, đổ vào miệng uống liên tục. Máu linh động. Tà huyết kích hoạt kỹ năng trị thương. Nhanh chóng hấp thụ số máu vừa uống hóa thành năng lượng truyền tới cánh tay. Vết thương lấp lóe huyết quang, da thịt của nó nhúc nhích như sống lại. Miệng vết thương có thể dùng mắt thường nhìn thấy đang khép lại. Lúc này sắc mặt tà huyết mới tốt hơn một chút. Nó lồng cùng bò dậy đi đến chỗ con bọ ngựa lượng lấy ngọn giáo. Tiện tay nhặt luôn hai cánh tay như liêm đao, bốn cái cánh và cái đầu của con bọ ngựa cho vào trong túi da. Tiếc là nổ banh sát rồi. Nếu không sẽ thu thập được một ít máu Tà huyết nhìn đống máu đen vương vải trên mặt đất Hơi cảm thấy tiếc rẽ Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu tà huyết Nó leo lên một ngọn cây cao ẩn núp Chẳng bao lâu vài kẻ dọn xác xuất hiện Chúng là một bầy dáng có màu nâu đất chui ra từ những bụi rậm Chúng dài hơn 2 mét Bao phủ bởi một lớp áo giáp bóng loáng Hai cái râu dài trên đầu chúng liên tục lắc lư qua lại dò tìm thức ăn Trịt trịt, trịt trịt Thức ăn, một con gián đất đã phát hiện ra những mảnh thịt vụn của con bọ ngựa, nó ngẩng đầu về phía đồng loại, phát ra tiếng kêu. Hai con còn lại lập tức đáp lời, chạy theo con đầu tiên. Chúng mua lấy xác con bọ ngựa, há miệng nhấm nuốt. Tà huyết ở trên nọn cây lạnh lùng nhìn ba con ngồi. Gián là loài sinh vật khá yếu, trừ việc da dày thịt béo sống dai, hầu như không có sức chiến đấu hay vũ khí nguy hiểm gì. Là con mồi tương đối thích hợp để tà huyết săn dết. Tà huyết nhảy bổ từ trên cao xuống, chỉ ngọn giáo thẳng vào lưng con gián to nhất. Thương tần xé gió đâm mạnh vào lưng con gián đất. Mũi giáo nhẹ nhàng xuyên qua lớp vỏ của con bọ, đục ra một cái lỗ sâu hắm. Thương tần. Tà huyết hét lớn, đầu mũi giáo lóe sáng rồi bạo tạc, vùng lưng con gián nổ tung tạo ra một hố lớn, máu tươi tuôn trào. Gián đất đầu đàn bị đánh lén. chỉ kịp rít lên chói tai rồi gục xuống. Trịt trịt. Trịt trịt. Cha. Cha. Hai con dáng khác đang ăn, khi nghe thấy vụ nổ thì xoay đầu lại. Chúng điên cuồng gầm thép, ánh mắt nhìn tà huyết đầy vẻ căm thù. Một con xòe ra bốn cái cánh màu nâu, điên cuồng vỗ cánh bay lên cao. Trịt trịt. Con dán gào thét há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn màu đen. Dũi ra bốn cái chân trước lao về phía tà huyết, muốn ôm lấy nó gặm cắn. Tà huyết một lần nữa sử dụng da tốc máu, toàn thân đỏ bừng bừng, nhanh nhẹn lách khỏi cái ôm của con côn trùng gớm ghiếc Sau đó thuận tay đâm mạnh thương tần vào mạng sườn con vật. Trịt! Con gián trúng đòn nên loạn choạng mất thế, bổ nhào vào một gốc cây lớn. Con gián còn lại sợ hãi bỏ chạy, sáu cái chân điên cùng chuyển động, chỉ vài giây liền biến mất sau những lùng cây rậm rạp. Trịt trịt! Con vừa bị va vào gốc cây mạnh mẽ đứng lên, vết thương ở hông nó đang túa ra thứ chất lỏng màu nâu sền sệt. Hai mắt nó nhìn tà huyết đầy căm phẫn. Ánh mắt của con vật khiến tà huyết nao núng. Có gì đó sai sai, sao nó lại nhìn mình như vậy chứ? Phải nhanh chóng kết liễu nó, tránh đêm dài lắm mộng. Trịt! Trong lúc tà huyết còn đang suy nghĩ thì con gián đã lao đến tấn công trước. Tà huyết một lần nữa dễ dàng né tránh, bồi cho nó thêm một giáo vào lưng. Trịt! Trịt! Gián đất giống như không sợ chết, bỏ mặt hai vết thương sâu hóm đang tú máu, một lần nữa lao đến liều mạng với tà huyết. Tà huyết như cũ, nhanh nhẹn nhảy sang một bên né tránh. Nhưng lần này con gián đã thông minh hơn, khi nó gần va chạm với tà huyết thì đột ngột chuyển hướng sang trái, canh đúng thời điểm tà huyết tránh né mà tấn công. Hự. Tà huyết ăn một cú hút trời gián, bay ngược ra phía sau. Khụ, khụ, con gián chết tiệt. Tà huyết lầm bầm chửi rủa. nó đã quá xem thường trí tuệ của con vật này. Gián đất thừa thắng xông lên, vỗ mạnh đôi cánh, dùng thế lấy thịt đè người lao tới. Cái miệng đầy răng nanh màu đen của nó mở rộng, nếu bị nó tóm được, tà huyết chắc chắn sẽ thành món ăn ngon trong bụng nó. Tà huyết giả vờ nằm im giống như bị thương nặng. Ngay khi con gián chỉ còn cách nó vài mét, tà huyết dựng thẳng mũi giáo về phía con vật, rồi lăn người né tránh. Phật. Rầm. Mặt đất trung lên dữ dội, gián đất đã tự mình áp mạnh lên mũi giáo, sau đó va mạnh xuống đất. Ghét. Gián đất đau đớn gào thét, nó bị thương tầng xỏ xuyên qua người, vô cùng đau đớn. Con gián vùng vẫy, muốn dùng chân rút ngọn giáo ra khỏi ngực. Tà huyết không cho con gián cơ hội hồi phục. Nó liền lượng lấy một tảng đá lớn gần đó, nhảy lên người con gián, điên cùng ôm cục đá giáng xuống. Bành! Bành! Bành! Tảng đá trong tay tà huyết giống như búa tạ, mỗi lần giáng xuống đầu con gián đất đều bị đập móc một mảng lớn. Chỉ một lúc sau con gián gục xuống, không còn cựa quậy được nữa. Tà huyết ngồi bệt trên mặt đất, miệng thở dốc liên tục, trên người nó thấm đẫm máu dáng màu nâu, vô cùng tanh tưởi. Mặc dù đã được cải tạo lại thân thể, giúp thể chất tăng lên rất nhiều, nhưng việc cùng côn trùng vật lộn vẫn hơi quá sức với tà huyết. Mình phải rút máu của chúng rồi rời khỏi đây, nếu không lại có vài con côn trùng khác ngửi thấy mùi máu mà kéo đến. Tà huyết liền đứng dậy, uống cạn bình máu thứ hai mà Hải Lam đã chuẩn bị cho nó, sau đó ghé chiếc bình rỗng vào miệng vết thương của con gián. Nó truyền năng lượng vào chiếc bình, khiến bình nhỏ phát sáng, trung lên nhẹ nhẹ. Từ bên trong bình nhỏ sinh ra lực hút, hấp thu máu của con gián vào bên trong bình. Chiếc bình chỉ nhỏ bằng nắm tay, toàn thân trong suốt nhưng lại vô cùng thần kỳ, bao nhiêu máu đều có thể hút vào bên trong mà không đầy. Cái bình này hay thật đấy. Tà huyết vui vẻ cất bình nhỏ vào trong túi da, chuẩn bị quay về nhà. Hôm nay là một ngày đi săn thành công đối với nó, dù có hơi chật vật một chút. Triệt. Triệt. Bỗng nhiên từ bụi cỏ cao chui ra một con gián đất hơn một mét. Tà huyết nheo mắt nhìn, nó nhận ra đây là con gián vừa bỏ chạy hồi nãy. của Nó quay lại nộp mạng sao? Thịt nó luôn vậy, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tà huyết thì thào, nắm chặt thương tần trong tay hướng về phía con gián, muốn một giáo xiên chết nó. Trịt trịt. Đột nhiên có một con gián khác chui ra từ bụi rậm. Con này chỉ to hơn hai mét. Tà huyết nhìn lên bầu trời, vẫn còn khá sớm, chỉ khoảng 3-4 giờ chiều. Săn luôn hai con vậy, cho dù thêm vài con nữa cũng không sao. Tà huyết lẩm bẩm. Giống như nghe hiểu được lời nói của tà huyết. Hai con dáng liên tục kêu vang. Trịt trịt trịt trịt. Cả khu rừng vang lên tiếng dáng kêu, vô số con dáng dần dần ló đầu ra từ trong bụi rậm. 1-2-3-4-5-6-7-8, tà huyết nhẩm đếm bầy dáng. 2526 30 Khuôn mặt tà huyết trở nên tái mét, nó bị cả một đàn gián bao vây. Trịt trịt Trịt trịt trịt trịt Giết nó Giết nó Trả thù Đàn gián gầm rú in ỏi, cả khu rừng chấn động, cây cối xào xạc. Tà huyết hai mắt đảo lia lịa cố gắng tìm ra chỗ hiểm yếu để đột phá vòng vây. Rầm rầm Một thân ảnh khổng lồ Cao tới hơn 15 mét lầm lũi xuất hiện, đó là một con dáng khổng lồ, toàn thân đen nhánh, lớp vỏ cứng rắn bóng lưỡng, toàn thân con vật giống như được tạc từ một tảng đá màu đen khổng lồ. Đó là một con dáng đá đen do dáng đất tiến hóa thành, một con côn trùng kết tinh kỳ nhị dai. Con quái vật này mạnh hơn tà huyết cả trăm lần, nó chỉ cần giẫm nhẹ một cái cũng có thể biến tà huyết thành một đống thịt nát. Tà huyết bắt đầu cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt tái mét. Giờ thì nó chẳng muốn suy nghĩ chiến thuật gì nữa, ngay lập tức cắm đầu bỏ chạy, hướng về phía ngôi làng của nó. Chỉ cần chạy về làng, đi qua ranh giới của ma trận bảo vệ của làng thì nó sẽ an toàn. triệt Gián đá đen rống lên tức giận, đôi cánh to lớn vỗ mạnh bay lên. Cả bầy gián cũng vỗ cánh đuổi theo tà huyết. Lần này thì mình xong thật rồi. Tà huyết lách người nhảy sang một bên, một con gián bay sượt qua người nó. Va và mạnh vào thân cây. Không để cho tà huyết kịp định thần, một con gián khác lại lao đến. Tà huyết chỉ có thể vừa cố hết sức né tránh, vừa cố gắng chạy trốn thật nhanh. Thân ảnh nó lắt léo qua những bụi rậm, những gốc cây to lớn. Dùng địa hình rừng cây rậm rạp cản bớt tốc độ của lũ gián lại. Nhưng cách chạy trốn này cũng khiến cho tà huyết phải chui lủi trong bụi rậm, bị gai góc xé toạt nhiều vết thương trên người. Triệt. Lũ ăn hại. Dáng đá đen gầm lên, nó thấy lũ thuộc hạ của nó quá vô dụng, chỉ là một tên tiểu quỷ cũng không bắt được, nên quyết định tự mình ra tay. Miệng con gián khổng lồ bắt đầu tụ năng lượng, lấp lóe ánh sáng đen. Sau vài giây nó bắn ra một quả cầu màu đen. Lần này tà huyết không kịp né tránh, bị quả cầu năng lượng va trúng. ầm, Âm. Âm thanh nổ mạnh vang lên, tà huyết bị tạt bay một mảng thịt ở lưng, ngã gục trên mặt đất bất tỉnh. Bầy dáng liền nhào tới, muốn sâu xé con mồi thì một làn sương băng giá đột ngột nổi lên, quét ngang qua bọn chúng. Khi sương mù tản đi thì tất cả những con dáng đều đã bị biến thành những bức tượng băng, kể cả con dáng khổng lồ cũng không ngoại lệ. Hải Lam cởi bỏ bộ áo choàng tàn hình mỏng như cánh ve, đi lại gần tà huyết xem xét thương thế trên người nó. Tiểu quỷ ngốc nghếch, nàng thì thào trong miệng khi thấy vết thương của tà huyết, lưng nó máu me đầm đìa. Da thịt vỡ nát lộ cả xương ở bên trong Bộ dáng vô cùng thê thảm Nàng liền lấy ra một lọ máu đổ vào miệng tà huyết Toàn thân tiểu quỷ máu phát sáng Kỹ năng máu linh động tự động vận chuyển Hấp thu năng lượng từ máu tươi chữa lành vết thương lớn trên lưng Làm mọi thứ xong xuôi thì hãy lam mặc lại áo choàng tàn hình Thân ảnh của nàng biến mất trong không khí Giống như chưa bao giờ xuất hiện Ái da Đau quá một lúc lâu sau, tà huyết tỉnh lại, miệng suýt xoa liên tục. Nó ngơ ngác nhìn bốn phía. Mình chết rồi sao? Lũ gián đâu rồi? bóng dáng của lũ gián đã biến mất, chỉ còn những vũng nước động đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi trên mặt đất. Tà huyết lắc lắc đầu, sau đó kiểm tra vết thương trên lưng, nhưng cũng không có gì ở đó cả. Vết thương đã lành lại từ lâu. là thật, sao lũ gián lại tha mạng cho mình nhỉ? Trong đầu tà huyết tràn ngập những dấu chấm hỏi, nhưng suy nghĩ hồi lâu không có ích gì, nó liền lượng những chiến lợi phẩm săn được rồi trở về nhà. Khi tà huyết về đến cửa thì Hải Lam đã đứng đợi sẵn. Em về rồi sao? Hôm nay em có một chuyến săn tốt chứ? Nàng mỉm cười xoa đầu tà huyết, giả vờ hỏi han dù nàng biết tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay. Chị, hôm nay em săn được một con côn trùng quý hiếm. Tà huyết vui vẻ khoe. Nó lấy ra hai lưỡi hái, vung vẩy biểu diễn. Bọ ngựa tử thần. Em của chị thật giỏi, săn được cả loại quái vật này. Hải Lam mỉm cười khen ngợi, khiến cho tà huyết hưng phấn đỏ mặt. Giờ em đi tắm đi, người em bẩn quá. Hải Lam nhíu nhíu mày, để tà huyết đi vào trong nhà tắm, còn nàng thì đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Khi tà huyết tắm xong thì Hải Lam đã đặt sẵn một bát canh máu thơm ngon trên bàn. Bát canh bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hải Lam chỉ yên lặng nhìn tà huyết ăn, không nói một câu nào. Chị, sau này chị không cần đi săn nữa, em sẽ nuôi chị. Tà huyết vui vẻ nói, lộ ra chiếc răng nanh trong miệng. Tiểu quỷ chỉ biết nói linh tinh. Mau ăn đi cho chóng lớn. Hải Lam xoa xoa đầu tà huyết, trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ. Nàng xem tà huyết giống như em trai ruột của nàng. Nhìn thấy nó trở nên không lớn mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Em không nói linh tinh. Từ giờ em sẽ đi săn nuôi chị, chị chỉ cần ở nhà nấu cơm là được rồi. Tà huyết kiên quyết nói. Em trai của chị lớn nhanh thật đó. Hải Lam mỉm cười đáp lời. chợt nàng nhận ra tà huyết rất giống một người. Nét mặt nàng chảy trùng xuống, ánh mắt nàng trở nên buồn rầu, những ký ức xa xưa lướt qua trong tâm trí nàng. Huyết sát cũng từng nói như vậy với mình, đều là mình hại chết chàng. Hải Lam thì thào nho nhỏ trong lòng. Chị làm sao vậy? Tà huyết dễ dàng nhận ra ánh mắt buồn rầu của nàng. Không có gì đâu, em ăn rồi đi ngủ đi, chị phải tu luyện rồi. Hải Lam không trả lời nó. Nàng lấy ra vài viên đá năng lượng ngồi xuống một góc phòng, cố gắng quên đi những hình ảnh đau buồn trong quá khứ. Tà huyết không đi ngủ. mà ngồi kế bên cạnh ngắm nhìn hải lam tu luyện toàn thân nàng bao phủ trong ánh sáng lam mờ ảo những đống sáng li ti có hình hoa tuyết như những tinh linh nhỏ rung rinh nhảy múa tà huyết mê say ngắm nhìn nàng không chớp mắt trong lòng suy nghĩ mông lung tiểu quỷ sao còn chưa ngủ mai em phải đi săn nữa đấy một lúc lâu sau hải lam mở mắt liền thấy tà huyết ngồi ở ngay trước mặt nàng em không ngủ được tà huyết tỏ ra tội nghiệp Nhìn Hải Lam làm nũng. Em lớn rồi, từ giờ trở đi em phải ngủ một mình. Hải Lam lắc lắc đầu. Sao lại như vậy? Chị ghét em hả? Tà huyết cảm thấy bối rối hỏi. Em lớn rồi, nam nữ khác biệt. Giờ thì em đi ngủ đi. Hải Lam nghiêm khắc ra lệnh. Em biết rồi. Tà huyết thấy Hải Lam nghiêm khắc liền ngoan ngoãn nghe lời, leo lên giường. Nhưng nó phải trằn trọc hồi lâu thì mới ngủ được. Thời gian thấm thoát trôi qua, tà huyết không còn là một đứa trẻ nữa mà đã trưởng thành, trở thành một thanh niên cao hơn mét bầy. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng dáng vẻ hơi gầy. Chị, em đi sang đây. Như mọi ngày, tà huyết đeo trên lưng một cái túi da, cầm lấy ngọn giáo đi ra ngoài. Em nhớ cẩn thận, đừng liều lĩnh như bữa trước. Hải Lam lo lắng dặn dò. Em biết rồi. Hôm nay em sẽ về hơi trễ, chị đừng lo lắng. Tà huyết cười toe tuết, sau đó liền xoay người bước đi. Ai, đứa trẻ này. Hải Lam lắc lắc đầu, ánh mắt dõi theo tà huyết. Tà huyết di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, giống như một con sói. Hắn leo lên cây cao tìm kiếm con mồi. Vo ve. Vo ve, âm thanh côn trùng vỗ cánh vang lên, vài con ruồi cánh bạc to hơn 4-5 mét bay sượt qua bầu trời. Tà huyết không mấy chú tâm đến chúng, Rùa cánh bạc là loại côn trùng ăn sát chết cỡ lớn, thường đi săn theo bầy, tốc độ lại nhanh nên rất khó chết. Hơn 5 phút sau cả khu rừng bất ngờ rung lên bần bật, bầu trời xuất hiện hàng trăm con rùa bay ngang qua, che phủ cả khu rừng. Phía dưới mặt đất thì từng đàn gián, kiến, bọ hung nối đuôi nhau cùng lao về một hướng trong rừng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Lần này tà huyết đã phát hiện ra có việc khác thường. nó cố nhìn về phía lũ côn trùng đang chạy tới, nhưng không thấy được bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ là có thứ báu vật nào đó xuất hiện, nên lũ côn trùng mới chạy hết về hướng đó? Hay là ở phía sau xuất hiện nguy hiểm khiến chúng sợ hãi bỏ chạy? Mình cũng đi theo chúng vậy. Tà huyết liền nhảy xuống đất, chạy thật nhanh về phía lũ côn trùng hướng tới. Càng chạy, Tà huyết càng phát hiện có rất nhiều côn trùng đang từ khắp nơi đổ về, đông như chảy hội. Hàng ngàn con to nhỏ khác nhau, lớn thì cao mười mấy mét, nhỏ thì hai ba mét thuộc đủ mọi giống loài côn trùng. Chúng tụ tập lại thành nhiều vòng lớn nhỏ, những con côn trùng to lớn nhất ở trung tâm, lũ nhỏ hơn thì dàn ở phía bên ngoài. Trong trung tâm là một con côn trùng khổng lồ, cao tới tám chín chục mét, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy giống như vảy cá, đỏ thẩm như máu. Thân hình con quái vật cao lớn, bốn chân to khỏe. Đặc biệt nó có cái đầu rất lớn. Chiếm tới một phần ba cơ thể Miệng con quái vật răng nanh tua tủa Hai chiếc nanh trước miệng vương dài ra ngoài như ngà voi Chỉ nhìn sơ qua cũng biết nó là một loài thú săn mồi vô cùng mạnh mẽ Con quái vật này chính là huyết lân kiến có tu vi kết tinh kỳ cửu dai Bá chủ trong phạm vi vài chục dặm quanh đây Tà huyết ngồi trên một nhánh cây cao Hai mắt phát sáng quan sát toàn bộ kỳ cảnh Chúng đang làm gì vậy nhỉ Tà huyết quan sát hồi lâu Chỉ thấy lũ côn trùng ngồi im quỳ bái con huyết lân kiến. Gào. Bỗng nhiên huyết lân kiến ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm của nó kinh thiên động địa, âm thanh vang vọng cả khu rừng. Lũ côn trùng đồng loạt đứng dậy, đi lùi ra xa, để lại huyết lân kiến một mình trong khu vực vài trăm mét. Bầu trời dần trở nên u ám, gió thổi mây bay cuồn cuộn. Cả khu rừng chìm vào trong tăm tối. Lạnh quá. Tà huyết trùng mình. Mưa đã bắt đầu rơi tầm tã, nước mưa lạnh buốt giá rét tát thẳng vào mặt nó. Rừ rừ. Rít rít gào. Trực trực ti ti. Lũ côn trùng ở phía bên ngoài đồng loạt gầm vang in ỏi, dáng vẻ sao động điên cuồng. Trình. Một tia chớp trực sáng, giống như lưỡi kiếm xé rách bầu trời. Khuyết Lân kiếm dương mắt nhìn lên bầu trời, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Đùng đoàn. Cuối cùng thứ nó đợi cũng xuất hiện, một tia sét to bằng cổ tay, giáng thẳng từ trên trời xuống đầu huyết lân kiến. Con kiến gầm thét, cường ngạnh dùng cái đầu to lớn chống lại tia sét, không hề mảy may sợ hãi. Con kiến này sắp tiến hóa rồi. Tà huyết treo thầm trong miệng, nó đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Con kiến kia muốn tiến hóa từ một con côn trùng kết tinh kỳ thành trùng tướng hạch tâm kỳ, hôm nay là ngày tiếp nhận thử thách tiến hóa của nó. Tà huyết ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quyết định sẽ ở lại theo dõi quá trình tiến hóa của con kiến, mong chờ sẽ thu hoạch được một chút gì đó. Quỳnh, Quỳnh, những tia sét sáng rực màu trắng liên tục đánh xuống, nhưng đều bị lớp vảy cứng trắng của huyết lân kiến cản lại. Trời mưa như trút nước, dông bão sấm sét như xé tan trời đất. Mỗi một tia sét đánh xuống giống như xé tan bầu trời. Huyết lân kiến gồng mình gánh chịu trận lôi phạt, không hề có ý định tránh né. Lũ côn trùng ở bốn phía gầm vang, giống như đang cổ vũ cho quân vương của chúng. Hơn một tiếng sau dông bão cũng dần tan biến, gió đã ngừng thổi, mưa cũng không còn triểu hạt. Sấm sét từ trời cao cũng yếu dần rồi tắt hẳn. Huyết lân kiến gục trên mặt đất, trên người đầy những vết thương nặng. Lớp vảy sáng bóng của nó bong chóc, máu rỉ ra không ngừng. Nhưng nó vẫn chưa chết, con vật đã chống đỡ lại được thử thách của thế giới, bước một chân vào cánh cửa hạch tâm kỳ. Khuyết lân kiến gắn gượng đứng dậy, sáu cái chân của nó rung rẩy liên tục, lung lay như sắp ngã. Gào, nó mở miệng gào thét, nhưng âm thanh nó phát ra chỉ là những tiếng gừ gừ đứt quãng. Lũ côn trùng xung quanh càng trở nên sao động, nhất là bốn con côn trùng tích tinh hậu kỳ to lớn xung quanh. Gào, các ngươi muốn làm gì? Khuyết lân kiến cầm lên đe dọa, nhìn bốn con côn trùng thủ hạ của nó. Nhưng cái bộ dạng lung lay run rẩy cùng tiếng kêu yếu ớt của nó không hù được ai. "Rì rì, lão đại ngài vẫn nhớ luật của chúng ta chứ?" Một con nhện khổng lồ hơn 90 mét rít lên trả lời. Con quái vật này cũng được bao phủ bởi một lớp vảy cứng rắn, điểm đặc biệt nhất là trên lưng nó có một hình văng màu đỏ, trông rất giống một đóa hoa tươi tám cánh. Nó chính là nhện huyết hoa kết tinh kỳ cửu, vừa là thủ hạ vừa là anh em tốt với huyết lân kiến. "Gào" Ngươi muốn làm phản. Huyết lân kiến gầm thét đầy tức giận, đôi mắt biến thành màu đỏ máu, hung ác lường nhận huyết hoa. Rì rào. Rì rào, sao lại làm phản? Chúng ta chỉ làm theo luật mà thôi. Một con côn trùng tròn vo như hòn bi, toàn thân lúc nhúc thịt mỡ có màu hồng phấn. Trông rất giống một con đuông dừa khổng lồ cất tiếng kêu. Con vật này gọi là trùng đo đo, một loại côn trùng sống trong lòng đất, thân cây mục. ghe ghè. Đúng vậy. Theo luật thì chúng tôi có quyền khiêu chiến lão đại ngài bất cứ lúc nào, kẻ chiến thắng sẽ là bá chủ trăm dặm xung quanh. Một con vật giống như bọ hung khổng lồ, toàn thân liên tục lóe sáng tí tách những tia điện li ti cũng gầm lên. Nó chính là lôi giáp trùng, một loài côn trùng tương đối mạnh mẽ có năng lực phóng điện. Ánh mắt huyết lân kiến trở nên vô cùng âm trầm, e dè nhìn bốn kẻ khiêu chiến vốn là thủ hạ đắc lực, anh em thân thiết của nó. Gào. Chỉ cần các ngươi ngừng tay, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua, ta đã tiến hóa thành trùng tướng, về sau ngàn dặm xung quanh sẽ là lãnh địa của chúng ta. Gào gào, ta sẽ chia cho các ngươi mỗi người một mảng trừng lớn, không cần thiết phải tạo phản. Khuyết lân kiến kêu lên trầm trầm, âm thanh không còn hung hăng nữa, mà giống như đang thương lượng. Quỳnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn thân lôi giáp trùng phát sáng rực rỡ bắn ra một tia sét đánh thẳng lên người huyết lân kiến. Gào, ngươi! Huyết lân kiến gầm lên đầy đau đớn, lúc nãy nó vừa bị sét đánh chết đi sống lại, chưa kịp hồi phục thì lại bị đánh lén. Gè gè gè! Hôm nay ngươi nói gì cũng vô dụng, bọn ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi, cơ hội này rất lâu rồi. Lôi giáp trùng rít lên, hai mắt của nó cũng long lên sòng sọc, đầy vẻ tâm thù nhìn huyết lân kiến. Gè gè! Ngươi còn nhớ 50 năm trước ngươi từng ăn một con bạch giáp trùng không? Đó chính là hôn phối của ta. Lôi giáp trùng ru lên từng tràn dài, bộ dạng rất bi phẫn tức giận. Khuyết lân kiến trong lòng chột dạ, trước giờ nó đã ăn vô số côn trùng khác để tiến hóa, làm sao nhớ hết được? Gừ gừ rừ. Thật xin lỗi lão Tam, đại ca không biết đó là vợ ngươi, chỉ cần ngươi ngừng tay thì sau này ta sẽ tìm cho ngươi vài nữ trùng xinh đẹp làm vợ. Huyết lân kiến rừ rừ trả lời, bộ dạng tỏ ra ăn năn hối hận. Nhưng thật ra trong lòng nó đang rủa thầm không ngừng, chỉ cần câu đủ thời gian để hồi phục vết thương thì nó sẽ giết chết lũ phản bội này ngay lập tức. Trì! Trì! Nhiều lời làm gì? Hắn chỉ đang câu giờ, một khi hắn hồi phục chắc chắn sẽ nuốt chửng chúng ta. Nhện huyết hoa trích lên, từ miệng nó phóng ra một sợi tơ màu đỏ bắn vào người huyết lân kiến. Huyết lân kiến gắn gượng nhảy lên né tránh, khi nó rớt xuống liền ngã quỵ, vết thương vừa cầm máu lại nứt ra. Gào! Tao giết mày! Huyết lân kiến đau đớn gầm vang, nhưng bây giờ nó vết thương chồng chất, năng lượng thì đã tiêu hao sạch sẽ trong quá trình chống đỡ lôi phạt. Nên chỉ có thể gắn gượng chống cự. Rì rào, trùng đo đo toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, thân hình béo nút nít của nó phình lên rồi co lại, sau đó há miệng phun ra một quả cầu màu trắng đục. Quả cầu khi bay gần tới chỗ huyết lân kiến thì nổ tung, bắn ra vô số độc dịch trắng đục vào người con kiến. Chất độc này vô cùng tàn ác, ăn mòn lớp vảy đỏ của huyết lân kiến như tầm ăn dâu, kêu xèo xèo liên tục. Lôi giáp trùng cũng chấp lấy thời cơ, liên tục phóng ra từng tia sấm sét, đánh cho huyết lân kiến run rẩy co quắp, nằm dài trên mặt đất. Gào! Lão đại, ta về phe ngài! Đột ngột tiếng gầm rống kinh thiên vang lên. Con côn trùng cuối cùng trong bốn con côn trùng kết tinh kỳ cửu dai lên tiếng. Con quái vật này trông giống như hổ, cao to lực lưỡng, toàn thân được bao phủ bởi những tấm giáp dày màu đen, cứng trắng như sắt thép, trên đầu còn có một chiếc sừng rất lớn, là một thứ vũ khí đáng gồm. Sinh vật này gọi là độc giác trùng, là một con côn trùng họ thiết giáp vô cùng mạnh mẽ. Gào! Tốt lắm! Đại ca sẽ không bao giờ quên ngươi! Huyết lân kiến giống như nắm được sợi dây cứu mạng, liền lồng cồn đứng lên, mở miệng gào thét. Có thêm độc giác trùng gia nhập vòng chiến khiến thế cục thay đổi, nhện huyết hoa không thể tiếp tục tấn công huyết lân kiến được nữa mà phải xoay sang cùng độc giác trùng chiến đấu. Hai con quái vật liên tục cắn xé lẫn nhau, nhện huyết hoa có tốc độ cao hơn nhưng độc giác trùng lại có lớp giáp dày bảo vệ khiến cho những cú cắn của nhện huyết hoa trở nên vô dụng. Còn độc giác trùng thì liên tục tung những cú vả trời giáng vào người nhện huyết hoa. Không còn bị tơ nhện trói buộc, huyết lân kiến đã xoay sở dễ dàng hơn rất nhiều, nó tránh khỏi những đòn tấn công của trùng đo đo, chậm rãi chạy lại gần. Sau đó nó tung người lên cao, bất chấp thương thế trên người, lao đến cắn xé cùng lôi giáp trùng. Gào! Đồ phản bội! Chết đi! Huyết lân kiến thịnh nộ gầm thét. Nó dùng đôi hàm như gọng kìm kẹp chặt lấy lôi giáp trùng, sau đó liên tục dùng những cái chân có gai nhọn cấu xé. Lôi giáp trùng là loại côn trùng lấy công bù thủ, lớp giáp của nó khá mỏng nên vô cùng thua thiệt khi đánh cận chiến, chỉ chống đỡ được vài chiêu thì lớp giáp của nó đã bị gai nhọn đâm thủng, xé toạc. Gè ghè! Mau giúp ta! Lôi giáp trùng nhìn về phía trùng đo đo cầu cứu. Con sâu béo ú liền tập trung năng lượng trong cơ thể. Cái bụng trắng ẩn béo mập của nó phát sáng, những phản ứng hóa học liên tục xảy ra trong cơ thể nó. Trùng đo đo phun liền 4 quả cầu độc bắn vào người huyết lân kiến và lôi giáp trùng. Ghè! Lôi giáp trùng rít lên đầy đau đớn, nó bị huyết lân kiến trắng xé đã bị thương, lại dính thêm chất độc hữu hóa của trùng đo đo khiến vết thương càng nghiêm trọng. Huyết lân kiến cũng bị dính độc ăn mòn, nhưng nó vốn đã bị thương nặng, thêm một vài vết thương cũng không khác gì. Nó dùng càng kiến ghi chặt lấy cái đầu của lôi giáp trùng. chắc đầu lôi giáp trùng bị càng kiến bẻ gãy, rơi xuống đất, mắt vẫn trừng trừng đầy vẻ không cam lòng. Gào! Đến lượt mày! Khuyết lân kiến nhìn về phía trùng đo đo với ánh mắt lạnh lẽo, sáu cái chân điên cùng hoạt động, dùng tốc độ rất nhanh lao tới. rì rào, lão đại! Ta biết sai rồi. Ta không nên phản bội ngài, nhưng ta vừa giúp ngài giết tên phản bội lôi giáp trùng. Ngài làm ơn tha cho ta đi. Trùng đo đo sợ hãi co rúm người lại. Gào. Trễ rồi. Chết đi. Khuyết lân kiến điên cuồng gào thét. Há chiếc càng kiến cắn mạnh vào thân thể béo mập của trùng đo đo. Thân thể béo ú của con sâu liền rách ra một vết thương lớn. Trùng dịch màu trắng tuôn ra như suối. Ăn mòn mặt đất. Rì rào. Vậy thì cùng chết. Trùng đo đo rít lên. Cơ thể nó phát sáng rồi phình lên như một quả bóng, sau đó liền nổ mạnh. Một cơn mưa độc dịch bắn ra xung quanh, những nơi bị chất độc rơi trúng cây cối héo úa, đất đai rửa nát, vài con côn trùng xui xẻo đứng trong phạm vi vụ nổ cũng bị ăn mòn trơ xương ngoài. Huyết lân kiến đứng trong trung tâm vụ nổ thì càng thảm, hơn một phần ba cơ thể đã biến mất, phần còn lại cũng rửa nát nghiêm trọng, nhưng con kiến này lại vẫn còn sống, sinh mệnh lực của nó quả thật vô cùng kinh khủng. Ở phía bên kia trận chiến giữa nhện huyết hoa và độc giác trùng cũng đi đến hồi kết. Bằng ưu thế cơ thể to khỏe và chiếc sừng sắc nhọn. Độc giác trùng đánh cho nhện huyết hoa gãy hết chân tay, chỉ còn thân nhện tròn vo nằm trên mặt đất. Sau đó con giác trùng đâm mạnh cái sừng vào giữa người con nhện, kết thúc cuộc chiến một cách dễ dàng. Nó nhìn về phía huyết lân kiến đang nằm dài trên mặt đất, rồi chạy lại gần. Gào gào! Lão đại không sao chứ! Độc giác trùng kêu lên đầy vẻ quan tâm. Gào. Ta không sao, sau này ngươi sẽ là anh em thân thiết nhất của ta, ta sẽ chia cho ngươi một phần hai khu rừng, chúng ta cùng nhau cai quản. Huyết lân kiến suy yếu đáp lời. Gào. Đa tạ lão đại, nhưng ta không cần đâu. Độc giác trùng lắc lắc đầu. Gào. Ha ha, đừng khiêm tốn như vậy, huyết lân kiến ta có thù tất báo, có ơn khắc trả. Ngươi xứng đáng được như vậy. Huyết lân kiến kêu lên nhiều tiếng trầm thấp. Gào. Ngài hiểu nhầm ý ta rồi, ý ta là ta không cần ngài ban thưởng gì cả. Tự ta chiếm lấy là được. Độc giác trùng cũng kêu lên vài tiếng trầm thấp, rồi đột ngột đâm mạnh cái sừng của nó vào đầu huyết lân kiến.